Hồi thứ 771 Cuộc chiến biên giới Mở ngọt 8 Đóng ngọt Sau khi đưa thần thức dò xét một hồi Cẩm bào đại hàng chính là một vị tu vi nguyên anh hậu kìa Thì ra đúng là một gã mộ lang thần sư Vậy không phải nói mộ lan chỉ có ba vị đại thần sư hay sao Trong lòng hàng lập liền hoảng sợ Thật không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nữa Còn cẩm bào đại hán liền bay vụt xuống chỗ lôi châu đang rơi xuống rồi đưa tay ra chụp lấy. Hàng lập liền rùng mình. Không kịp suy nghĩ nữa mà liền huy động ngón tay. Lôi châu lập tức xoay tròn rồi liền chuyển đổi phương hướng. Những động tác này xảy ra lại đã chậm một chút. Một cái bàn tay màu xanh to lớn xuất hiện và di chuyển giữa không trung rồi bao lấy lôi châu. Trong chết mắt rồi chế trụ nó lại. Căn bản không thể nào trốn tránh được. Chân mày hàng lập cao lại không chút chậm trễ hai tay bắt quyết rồi dẫn bạo lôi châu đang bị chế trụ. Hai màu xanh vàng quan mang của bàn tay và lôi châu xuất hiện đánh lẫn nhau rồi bạo liệt nổ ra một tiếng sau đó biến mất không còn chút bóng dáng nào cả. Cẩm bào đại hán hừ lạnh một tiếng thanh quan trên mặt chợt lón lên nhưng thần sắc thì vẫn như thường. Hàng lập cũng không hề chạy trốn mà lại lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng tới đối phương không nói lời nào. Cẩm bào đại hán ngẫm đầu ngước lên nhìn hàng lập một cách thẳng nhiên nói. Ngươi là hàng lập là tu sĩ có được kim lôi trúc pháp bảo. Mộ Lan không phải chỉ có ba đại thần sư sao? Các hạ là người phương nào vậy? Hàng lập không trả lời câu hỏi đại hán. Mà lại hỏi ngược lại hắn một câu. Tốt! Biết được ta là mộ lan thần sư mà còn trấn định như vậy. Xem ra các hạ là người mà các vị thần sư đã nói đến rồi. Tại hạ là Điền Trung, chính là thần sư thứ tư. Cẩm bào đại hán không vui không hoảng mà nói. Đệ tứ thần sư. Hàng mổ lần đầu tiên mới nghe nói qua. Nhưng các hạ biến ra một bàn tay to lớn vậy nhưng lại không thể khắc chế được lôi châu của ta. Xem ra các hạ mới vừa tiến vào hậu kỳ không lâu, ngay cả cảnh giới còn chưa củng cố được hết. Hàng lập nhìn chầm chầm đại hán. Không khách khí nói. Đồng thời dường như vô tình mà hắn điểm chỉ một cái tới màn kiếm quang Nhất thời kiếm kiếm tề minh hóa thành một mảng thanh quang mờ ảo hiện ra che trước người hàng lập Mặc dù điền mổ mới tiến vào hậu kỳ không được mấy na Nhưng như vậy ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cùng ta đánh một trận hay sao chứ Các hạ thật sự quá tự đề cao mình rồi Cẩm bào đại hán cười lạnh một tiếng Khó miệng lộ ra vẻ châm chọc Một mình hắn thì không thể nhưng có thêm thiếp thân thì sao Một giọng nói dễ nghe của một nữ tử bỗng nhiên truyền đến Mới nghe hàng lập hơi ngẩn ra nhưng lập tức mừng rỡ Người nào Cẩm bào đại hán liền kinh hãi ánh mắt chớp động lớn tiếng hỏi Thật không nghĩ tới mới gần trăm năm không gặp Vậy mà điền đạo hữu đã tiến vào hậu kỳ Thật là làm cho thiếp thân giật mình Nhưng cũng không biết thần thông của đạo hữu có thật sự đã tiến dài hay không nữa Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng Bạch Quang chợt lóm lên Một vị hồng sa mỹ phụ xuất hiện Ở không trung lạnh lùng nhìn về Phía cẩm bào đại hán Thì ra là phượng phu nhân Nhưng mà sao chỉ có một mình Phượng đạo hữu đến đây chỉ có một mình Hay là long hàm đạo hữu Gặp chuyện gì đó không may Vợ chồng các ngươi luôn luôn liên thủ Chống địch mà Cẩm bào đại hán vừa thấy hồng y mỹ phụ Thần sắc của hắn có chút thay đổi Rồi nói yên tâm Phu quân của ta ở trong giữa cả ngàn tu sĩ. Ngay cả chính là thần sư của các ngươi ra tay cũng không thể nào tiếp cận được. Còn thiếp thân chỉ muốn đến đây xem thử xem thần thông của thần sư thứ tư như thế nào mà thôi. Hàn đạo hữu ngươi hãy đi cố những đạo hữu khác đi. Phụ nhân sau khi nói hai câu lại hướng tới hàng lập nói. Sau đó một tay vương tới, sòi năm ngón tay ra, một cái bình nhỏ trong suốt màu lửa đỏ xuất hiện ra trong bàn tay. Không cần vị phụ nhân thúc giục chiếc bình màu hồng quang này chật lón lên một đoàn liệt hỏa xuất hiện bao nó vào bên trong rồi nhẹ nhàng lơ lưỡng trôi ở không trung. Hỏa linh bình. Trên mặt cẩm bào đại hán hiện ra vẻ cẩn trọng trong miệng nói nhỏ một câu. Còn hàng lập sau khi nghe mỹ phụ nói vậy. Cũng không khách khí. Cả người hóa thành một đạo thanh hồng. Hướng lên trời bay đi. Sắc mặt của cẩm bào đại hán trầm xuống, rồi đem túi linh thú bên hông mở ra, hướng lên không trung. Một đoàn ánh sáng mờ phun ra. Sau đó hiện ra hai con quái thú giống nhau như đúc, Cả hai thân hình bao phủ đầy lông vũ. Đầu hổ mình ưng. Thiên hổ thú. Vừa thấy hình dạng của hai con quái thú này, hàng lập liền kinh sợ, bật thốt lên tên gọi của con quái thú. Đây chính là một loại linh thú phi hành quý hiếm ở mộ Lan Thảo Nguyên. Nó tinh thông hai loại pháp thuật thổ và phong. Thật sự rất là khó đối phó. Mà cả hai con này mới nhìn đã thấy đạt tới kết đang hậu kỳ cảnh giới thật sự không thể xem nhẹ được. Lúc này, hai con thiên hổ thú đột nhiên suốt mở ra hai cánh, ngay lúc đó thanh quan ở quanh mình nó chợt biến mất. Chỉ một khắc sau nó đã di chuyển tới bên cạnh hàng lập, mắt nhìn chầm chầm vào hắn không chớp. Hàng lập sau khi thi triển độn quan, thân hình dừng lại. Gì? Trong lòng hàng lập âm thầm kêu khổ Sớm đã nghe nói loại yêu thú này có khả năng thuốc di Không nghĩ tới đây lại đúng là sự thật Nếu vậy, muốn thoát ra khỏi hai con súc sinh này quả thật không dễ dàng chút nào Nhưng mà Điền Trung không chỉ làm như vậy mà thôi Thân hình chật nhấc động lên một cái Một đạo thân ảnh màu xanh từ trên người hắn chia ra nó giống như chân thân bình thường rồi đi tới Thân ảnh màu xanh giống Điền Trung như đốt Nhưng thân thể đều là một màu xanh còn ánh mắt và diện mục thì sáng chói loài. Giống như là một hư ảnh mà thôi. Thân ngoại hóa thân. Lúc này đây, vị Mỹ Phụ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không phải kỳ quái mà đối phương lại có hóa thân. Mà loại thân ngoại hóa thân thần thông cổ quái này lần đầu tiên nàng ta mới nhìn thấy. Quan ảnh màu xanh này chật lón lên, bay vụt đến bên cạnh hàng lập. Hồng sa Mỹ Phụ cũng không kịp tay ngăn trở. Bởi vì cẩm bào đại hán lại há mồm Rồi phun ra một kiện ngũ sắc thải luôn trong suốt Rồi hướng tới nàng nói Kể từ bây giờ tại hạ có thể cùng với hai vị luận bàn một phen Nói xong Ngón tay của hắn điểm một cái lên thải luân 5 màu này Cái thải luôn lập tức hóa thành một mảnh sáng mờ Hướng phía Mỹ phụ mà phóng tới Phụ nhân thấy vậy trên mặt căng ra liền bắn ra một đạo pháp quyết Đánh tới cái hỏa linh bình trước người Rồi một đoàn hồng quang rung rẫy đại trướng lên. Sau đó từ trong bình vô số hỏa liệt diễm bay ra. Xem ra đám lửa này so với bình thường không giống nhau. Tất cả những ngọn lửa này giống nhau như đúc. Tứ tán ra bên ngoài sau đó liền tập hợp lại với nhau rồi quay cuồng một trận sau đó liền hóa thành vài con cựu xà màu đỏ sậm. Hung hãng bay tới đoàn ánh sáng mờ kia. Nghe được phía sau truyền đến âm thanh ầm ầm ồ ồ. Mặc dù hàng lập không có quay đầu lại nhưng cũng biết Mỹ Phụ đã cùng với Điền Trung giao thủ với nhau. Hắn đưa mắt nhìn tới thanh ảnh màu xanh một cái rồi thu lại. Sau đó liền nhìn chầm chầm tới hai con thiên hổ thú như hổ rình mồi khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết được nếu như không có đánh bại được ba thứ này thì không thể nào cấu được các tu sĩ khác ra. Mà bây giờ ngay cả hai nhân vật có thân phận đặc thù cũng ra đã ra tay. Có thể thấy được những người khác đều không có dư lực mà trở lại tăng viện nơi này. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu hắn đã đưa Ngân Nguyệt thêm vài viên lôi châu, rồi lặng lẽ đi của người là tốt nhất rồi. Còn bây giờ chắc chắn không còn cơ hội nữa rồi. Hiện tại ngay bây giờ việc hắn muốn làm là làm sao đánh bại cho được ba địch nhân này. Sau đó mới lo đến những việc khác. Nghĩ xong như vậy. Hàng lập liền đưa tay tới bên hông đem túi linh thú ra bên ngoài rồi một đám phệ kim trùng màu vàng rực rỡ từ trong túi bay ra hóa thành một đám mây vàng. Vần vũ trên không. Hàng lập không chút chậm trễ đánh liền đánh ra một đạo pháp quyết hướng tới đám mây phệ kim trùng rồi không thấy bóng dáng đâu cả. Mơ thanh vù vù như xé gió rồi đám mây phệ kim trùng lại hóa thành ba cổ kim vũ với khí thế hung hãn hướng tới ba địch thủ mà đánh tới. Phệ kim trùng. Nếu là đã trưởng thành thì ta còn sợ hãi vài phần. Màu xanh quen ảnh hừ lạnh một tiếng. Rồi phát ra tiếng nói giống y như tiếng nói của điện chung. Dường không chút gì là sợ hãi cả. Mà hai con thiên hổ thú vừa thấy phệ kim trùng Hai cánh liền thi triển trong nháy mắt bay xa ra hơn hai mươi trượng vẽ mặt thì vô cùng sợ hãi. Lúc này thanh ảnh lại há mồm, ba đạo ánh sáng liên tục phun ra, mỗi lần phun ra được một cái. Còn thanh quan trên người quan ảnh thì dần dần ám đạm xuống Sau ba lần phun ra như vậy Ngay cả thân hình cũng thấp xuống khoảng ba tức Mà ba đạo ánh sáng này cực kỳ nhanh và chuẩn xác phóng tới đám trùng vân ở trên không rất chuẩn xác. Bập Bụt Bụt Ba tiếng nổ truyền đến Thanh quan hiện lên Ba quan cầu kích thước khổng lồ hiện ra rồi đem ba cổ kim vụ của phệ kim trùng tất cả giam vào bên trong Hàng lập liền kinh sợ, không kịp suy nghĩ liền hướng tới ba đám kim vụ điểm chỉ một cái. Tất cả phệ kim trùng lập tức bung ra rồi bò khắp nơi bên trong quan cầu và bắt đầu cắn nuốt những cái quan cầu này. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hàng lập đánh lại. Những cái lồng màu xanh đó dường như cứng cỏi dị thường, phệ kim trùng đã bắt đầu cắn nuốt nó nhưng tốc độ rất là chậm chạp. Lúc này hắn mới phát hiện là ba quan cầu hào quang màu xanh này toàn bộ là do một linh khí tinh thuần tạo nên Cho nên có thể vây khốn được phệ kim trùng, thật đúng là chuyện bình thường Nhưng mà thanh ảnh cũng có các thủ đoạn cấm chế riêng của nó Còn thiên hổ thú thì có thú di thần thông làm cho hắn có cảm giác bất lực trước ba đối thủ này Chẳng lẽ vị thần sư chỉ vì chuyện phệ kim trùng mà tìm tới hắn Thân ảnh của Hàng Lập vẫn không nhúc nhích trong lòng nổi lên một mối lo lắng, có cảm giác không ổn ngày càng tăng cao. Hàng Lập phỏng đoán việc cũng đúng khoảng 89 phần. Bởi vì trước khi khai chiến thì các vị Pháp sĩ cao tầm đã thương nghị đem việc giết chết Hàng Lập này giao cho vị Thần Sư Điền Chung. Hơn nữa còn đặt cách giao luôn cho Lão Thiên Hổ Thú cùng với vài loại pháp bảo có thần thông có thể khắc chế được Hàng Lập. Chỉ là ngay từ đầu những người này cũng không nghĩ là Hàn Lập sẽ tham gia đổ chiến cho nên bọn họ cũng để cho vị Điền Thần Sư ở phía sau. Mãi cho tới khi Hàn Lập xuất hiện đánh chết một số Pháp sĩ rồi lại hủy nhục thể một vị Đại Thượng Sư. Lúc này Điền Trung mới phát hiện ra Hàn Lập. Bất kể là ra tay ngăn cản Hàn Lập cứu các vị tu sĩ từ huyết cháo hay là giết chết hắn cũng phải cung cấp cho âm La Tôn một công đạo. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Long Hàm vẫn chú ý tới huyết tráo bên này. Đồng thời Hàn Lập cũng phát hiện Hàn Lập lại phá tráo mà ra, lập tức phái phượng băng đi tới nơi này trợ giúp hắn. Nếu như Hàn Lập có thể cứu ra được vài tên tu sĩ thì cuộc chiến này tự nhiên bọn họ sẽ chiếm được thượng phong. Thấy phệ kim trùng không công phá được cấm chế của đối phương trong lòng của Hàn Lập cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng chờ hắn phát động thêm lần tấn công nữa. Hai con thiên hổ thú vừa thấy phệ kim trùng bị nhốt lại nỗi lo sợ liền giảm bớt đi Rồi một trận thanh quan chết lên hai con linh thú liền biến mất Hàng lập thấy vậy cười lạnh một tiếng Tay áo vung lên Tiểu thuẫn màu lam lần nữa bay ra Đồng thời đám tiểu kiếm xuất hiện rồi kiếm khí từ từ lớn lên đem hàng lập bao vào bên trong kín kẻ mưa gió không lọt Thanh quan chớp động Hai con thiên hổ thú một trái Một phải xuất hiện ở hai bên sườn hàng lập mồm chúng há rộng. Mỗi con phun ra một quả cầu như ánh sáng bay ra. Ánh mắt của hàng lập chợt hiện lên vẻ tàn khốc. Đoàn kiếm quan lập tức đại trướng rồi chi làm hai hướng từ hai bên sườn mà phóng ra vừa lúc kịp đón đầu hai quả quan cầu. Hai tiếng bạo liệt ơ ồn nổi lên. Kiếm quan đánh chúng tan nát rồi sau đó hướng tới hai con thú bay thẳng tới. Hai con thú thấy vậy cũng không chút nào hoảng hốt. Mà trong mắt hiện lên vẻ xảo trá Thân hình chết động mấy cái biến mất không gặp nữa thì ra đã thốn di đi ra xa Trong lòng hàng lập liền giận dữ, đang muốn huy kiếm quan đuổi theo Lúc này quan ảnh màu xanh liền động thủ Mà lúc này đây đang áp trận ở hai bên sườn là Long Hàm và một vị pháp sĩ khô gầy cùng lúc không hẹn mà cùng lao vào nhau đều sử dụng các đòn sát thủ của bản thân Từ bên trong của phe tu sĩ có bảy vị tóc bạc lão giả đều là nguyên anh kỳ mỗi người một kiện cổ bảo. Ở phía sau long hàm mà bay tới. Còn về phía bên pháp sĩ thì lại xuất hiện nữ tử họ nhạc. Sắc mặt căng ra từ trong phía đội ngũ của pháp sĩ đi thẳng tới trước mặt khô gầy lão giả. Sau nghe lão giả phân phót rồi trong túi trữ vật lấy ra một cái cổ đăng bằng đồng xanh Thái chân thất trên... tu sĩ và thánh cầm. Nữ tử họ nhạc này đem cổ đăng phóng lên không trung. Miệng khẽ mở ra rồi một đoàn anh hỏa màu trắng từ trong miệng phun ra tháp sáng cho cổ đăng. Hai tay của vị nữ tử bắt quyết thành hình hoa sen rồi chậm rãi trầm giọng đọc lên các loại chú ngữ. Trên trán xuất hiện ra một bông sen trắng lúc này trong nàng ta giống như là một vị tiên nữ gián trần. Chú ngữ tràn ngập hơi thở hoang dã. Cổ đăng đột nhiên rung lên, rối các ảo ảnh xuất hiện phân ra thành chính cái cổ đăng giống nhau như đúc chật lón lên. Sau khi chúng xoay quanh một vòng rồi xếp lại thành hình tam giác chuyển động chậm rãi trong không trung Nữ tử họ nhạc đưa ngọc thủ nhẹ nhàng bắn ra chính đạo pháp quyết hướng tới chính cái cổ đăng Thanh quan đại phóng Chính đó hoa đăng từ trên cổ đăng từ từ bay ra tới chỗ trung tâm của chữ Phẩm Rồi ngưng kết lại với nhau hóa thành một cái đầu lâu to lớn sáng chói với ngọn lửa màu xanh Bụt Một tiếng Trong miệng của nương nữ này phun ra một ngụm tiên huyết bay tới bên trên ngọn lửa màu xanh. Lập tức hỏa quan đại trướng cao hơn một thước. Chói loài. Lát sau, một tiếng hót vang phát ra rồi một con chim màu xanh to lớn từ trong hỏa quan xuất hiện. Con chim này dáng vẻ rất uyển chuyển. Lông dài xinh đẹp còn cặp mắt thì đỏ rực như lửa. Phản phức giống như là bão ngọc trong suốt. Chính là một khổng tước màu xanh vô cùng diễm lệ. Thần thái của nó vô cùng cao ngạo, đưa mắt nhìn quanh một chút. Khi hướng tới nữ tử họ nhạc thì hơi nghiêng cổ một chút từ trong cái mỏ nhọn truyền ra một loại ngôn ngữ hoang dã thượng cổ. Nữ tử họ nhạc này cung kính hướng về phía con chim này thi hành đại lễ quỳ lại ba cái. Rồi trong miệng cũng phát một loại ngôn ngữ. Nói chuyện với nó. Khô gầy lão giả thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Nữ tử họ nhạc đột nhiên ngưng nói loại ngôn ngữ kỳ lạ đó. Sau đó Ngọc Thủ lật lên trong tay xuất hiện một viên châu màu phấn hồng, không biết tên. Hơn nữa lại có mùi thơm phát ra không biết nó là vật gì nữa. Khổng tước màu xanh vừa thấy viên châu này trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó mở miệng, một đoàn thanh hà từ trong miệng phun ra. Rồi đem viên châu đó trực tiếp hút vào trong miệng. Xoạt, một tiếng trên thân thanh điểu này bỗng xuất hiện ra một vầng sáng. Lập tức trên thân hình nó tỏa ra một ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành một con hỏa điểu thật lớn. Sau khi kêu lên một tiếng, hai cánh của nó vương ra rồi phóng lên cao. Trong phạm vi mười giảm tất cả các loại địa hỏa linh khí đều bị chấn động. Còn các loại hỏa thuộc tính công pháp thi triển các loại công kiếp của các vị tu sĩ đang sử dụng đều phát hiện ra uy lực của chúng đều giảm đi một nửa. Làm cho bọn họ không khỏi thất kinh. Vô số các loại địa hỏa linh khí giống như vạn sông suối tất cả chảy vào biển. Nhẹ nhẹ hướng tới trên người của thanh điểu này mà đi tới. Con chim này bỗng bành trướng lớn hơn một chút còn thanh diễm trên người cũng càng lúc càng phát ra mạnh và chói mắt hơn. Những người tu tiên ở trong khuôn viên mười dặm đều hoảng sợ cả lên, giật mình nhìn về hướng con hỏa điểu màu xanh. Bởi vì chung quanh nhiệt độ bỗng trở nên nóng hơn. Mặc dù có các loại pháp khí tạo thành các tầm phòng hộ nhưng hiện tại bọn vẫn cảm thấy như là đang ở bên cạnh lò lửa. Trong lòng bọn họ vô cùng hoảng sợ. Nhưng thấy được khổng tước trong biển lửa màu xanh này thì đám pháp sĩ vô cùng hưng phấn, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Chính là Thánh Cầm. Nhạc Thượng Sư gọi ra Thánh Cầm rồi. Trận chiến này nhất định thắng. Một số ít pháp sĩ kêu lớn, rồi lập tức hướng tới đối thủ điên cuồng phát động công kích với vẻ mặt hơn phấn dị thường. Khô gầy lão giả thấy thần uy của con chim này trên mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Hát bào nữ tử của âm La Tôn nhìn khổng tước màu xanh chìm trong hỏa diễm. Trong mắt hiện ra một tia cổ quái. Đột nhiên nói, có thể điều khiển được thiên địa hỏa linh cái thánh cầm này tối thiểu cũng ngoài cảnh giới hóa thần rồi. Chắc không được các ngươi xem đây là thủ đoạn tối hậu. Chỉ là thánh cầm cảnh giới tuy cao nhưng do mới xuất hiện nên linh lực bên trong cơ thể chỉ khoảng nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Cho dù vừa mới hấp thu nhiều hỏa linh khí như vậy cũng chỉ miễn cưỡng tăng tới hậu kỳ là cùng. Đây chỉ có thể là một phân thân mà thôi. Nếu không, cuộc chiến giữa các ngươi và đột ngột nhân cũng sẽ không kéo dài đến mức không phân cao thấp như thế. Lục phu nhân quả nhiên bất phàm, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra rõ ràng chân tướng. Thánh cầm không phải là bản thể của nó đến đây, nhưng như vậy cũng không phải bình thường. Đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường cũng không phải là đối thủ của nó. Lão giả đưa mắt nhìn hắc vào nữ tử liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, không sai có thể lợi dụng được thiên địa linh lực thì chỉ có hóa thần kỳ mới có thể thi triển được đại thần thông này. Chỉ cần dựa vào việc này, cơ hồ đã đứng vào thế bất bại. hắc bào nữ tử gật đầu trong lời nói có chứa một tia hâm mộ. Lão giả thấy tình hình như vậy chỉ cười hắc hắc không nói gì nữa. Còn bảy vị lão giả với các loại cổ bão khác nhau. Vừa mới sử dụng các loại cổ bão đánh chết một ít pháp sĩ mà khi thấy được con chim khổng lồ ra oai giữa không trung trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không tốt. Yêu thú này không phải bình thường. Tu sĩ bình thường cũng không thể đối phó được với nó Hãy cùng ra tay chặn nó lại Cầm đầu là một vị hôi bào lão giả Sắc mặt đại biến nói lớn Vậy còn chần chừ gì nữa chứ hãy nhanh sử dụng Thái chân thất bảo tiêu diệt yêu cầm này ngay Yêu cầm này cũng không phải là yêu thú Ở nơi này quyết không để cho nó đã thương người của chúng ta Một lão giả khác nghe nói vậy liền tức giận nói ra Theo sau đó biến thành một đạo hoàng quan, dẫn đầu bắn nhanh tới biển lửa màu xanh kia. Còn lại mấy người kia thấy vậy cũng lập tức bay theo. Còn lão hôi bào giả, hơi lộ ra vẻ do dự. Nhưng sau khi thở dài một hơi, cũng hóa thành một đạo kim hồng bay đi. Trong khi bảy người bọn họ phi độn tới gần bên cạnh biển lửa màu xanh, mộ lan thánh cầm dường như đã hoàn thành việc thu nạp hỏa linh khí Cơ thể lúc này đã dài ra tới 20 trượng. Sau khi cúi đầu một cái liền phát hiện ra bảy vị tu sĩ mới tới này với vẻ không thân thiện chút nào. Lúc này hung quang trong mắt chợt lón lên. Hai cánh xòi ra một đoàn hỏa cầu màu xanh to lớn dày đặt hướng tới bảy người bọn họ mà phóng tới. Còn bảy vị lão giả chưa kịp tấn công thì đã cảm thấy một trận gió nóng thổi tới cả người trở nên vô cùng khô bức. Làm cho mọi người không khỏi lo lắng trong lòng. Thấy có nhiều hỏa cầu màu xanh đánh tới Một lão trường mi liền vỗ vào tối trữ vật một cái Sau đó bàn tay vương ra xuất hiện một băng võng đón lấy đám hỏa cầu kia Cái lưới này cũng thật là thần diệu, Bạch quan phóng lớn thêm sau đó đem toàn bộ số hỏa cầu này thu vào bên trong lưới Trường mi lão giả thấy vậy khó miệng mỉm cười Nhưng lập tức sắc mặt đột nhiên trắng bệt Đám hỏa cầu bên trong lưới chật bạo liệt nổ ra Rồi đám lửa xanh thiêu đốt hết tất cả thành nước Trong chết mắt không còn cái gì nữa Rồi đám hỏa diêm đó sau khi thoát khốn lại tạo thành một đoàn hỏa diêm hung hãn lao tới phía mọi người Đi Lão giả cầm đầu nhanh tay nhanh mắt đem cổ bão trong tay phóng ra Một cái cổ kính màu trắng bay ra Sau khi xoay một vòng Ánh sáng màu bạc từ trong cổ kính cuồn cuồn xuất ra tạo thành một bức tường màu trắng chặn lấy đám lửa màu xanh kia lại không cho nó hạ xuống. Những người còn lại khi thấy bảo vật của trường mi lão giả bị phá tan không khỏi kinh hãi hết một ngụm khí lạnh. Lúc này mới biết được đoàn lửa xanh này không phải tầm thường cho nên mọi người không dám sử dụng các loại pháp bảo bình thường nữa. Hãy mau thi triển khốn ma đại trận rồi vây khốn yêu cầm này lại. Lão giả cầm đầu hét lớn một tiếng. Những lão giả còn lại nghe lời ấy xong, vội vàng đem cổ bão cùng nhau tế xuất ra. Hồng xước, hoàng qua, lệnh bài, tiểu đỉnh, ngọc phiến, như ý. Sáu kiện bão vật cùng nhau bay lên không trung, hướng tới chung quanh thân thể con chim khổng lồ. Chỗ này linh quang chợt sáng lên sau đó liền cùng với ánh sáng của cổ kính lúc trước tạo thành một đoàn ánh sáng. Chẳng những ngăn được ngọn lửa màu xanh lại mà nó còn hình thành ra bảy cái lồng bảy sắc vây quanh cự điểu. Thanh điểu thấy vậy sắc mặt liền trở nên giận dữ, há miệng ra, đột nhiên đập xuống phía dưới một cái. Một cái tim chùi màu xanh thật lớn, chợt lón ra rồi biến mất không thấy nữa. Còn phía dưới một lão giả thân hình to lớn. Đột nhiên tế xuất ra ngoài cái cổ bảo lệnh bài. Cái lệnh bài này chấn động một cái rồi. Bụt! Một tiếng cái cổ bão này liền bị đánh bay về phía sau. Lão giả này bị đánh làm cho hồn phát dường như bay đi mất. Vội vàng bắn ra một đạo pháp quyết đánh tới lệnh bài mong rằng sẽ kiềm chế được nó. Nhưng lệnh bài chỉ rung lên một cái rồi dường như không chịu nổi nữa sắp bị đánh nát. Mắt thấy lệnh bài sắp bị đánh nát rồi sẽ kích vào thân thể lão giả. Đột nhiên một thân hình chợt lóm lên rồi có hai cánh tay đặt ở đầu vai của lão giả này. Đồng thời hai cổ linh lực cuồng mảnh chảy vào trong thân thể của hắn. Hãy mau thi pháp ta trợ giúp ngươi một tay. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến thì ra âm thanh này là do hôi bào lão giả pháp ra. Lão giả cao to lớn nghe vậy liền lấy lại tinh thần sau đó đánh ra liền bốn. Năm đạo pháp quyết. Lệnh bài cách đó bốn năm trượng liền dừng khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua một màn này những lão giả còn lại cũng âm thầm lo sợ Càng thêm không dám coi thường vọng động nữa Vội vàng đem uy lực của, của cổ bảo phát huy ra đến mức tận cùng Các loại quan mang đang vào nhau Rồi liên thủ đo được mấy lần công kiếp của thanh quan chùy từ phía cự điểu phát ra cách mấy người này không xa là nữ tử họ nhạt thấy được cảnh này Rồi lại quay đầu nhìn tới cổ đăng một cái chần chừ một chút rồi cũng không có tiếng lên nữa Bởi vì cô ta còn phải lo cho cây đèn không được hết dầu hay là bị tắt đi Mà còn phải bảo vệ ngọn đèn này không để cho nó bị đánh cắp mà bị hủy Nếu không thì đại sự sẽ không ổn. Khô gầy lão giả vừa thấy cự điểu này bị vài tên lão giả cúng lấy Trên mặt hiện vẻ hơi lo lắng nhưng lập tức dường như không để ý đến việc ấy nữa Mà hắn cũng không phải nóng lòng bởi lẽ thánh cầm mà mộ lan tột bọn họ cung phụng mấy vạn năm rõ ràng đang chiếm thượng phong Còn bảy tên lão giả này mặc dù đang khu sử các loại bảo vật Mặc dù có phần dị thường nhưng chắc cũng không phải là đối thủ của thánh cầm này Tuyệt đối không để cho cái đèn này hết dầu Mà trước đó cần phải đánh chết đi bảy tên tu sĩ này Bởi bảy tên tu sĩ có lẽ là đòn sát thủ cuối cùng của thiên nam Nghĩ tới đây Vì chúc thần sư này không khỏi nhìn tới trận doanh tu sĩ hướng đối diện Long Hàm đang đứng trước mặt hơn một ngàn pháp sĩ Sắc mặt cực kỳ âm trầm Thật không nghĩ tới người mộ lan lại có thể gọi về được loại yêu cầm này nữa Quả là phiền toái Long hàm thần sắc không đổi Nhưng trong miệng thấp giọng thì thào một câu không thể nghe được Nhanh, mau đem phê linh tượng thú thả ra ngay lập tức Thừa dịp bây giờ bảy vị tu sĩ đang đánh nhau với yêu cầm nọ Để cho chúng phát huy tác dụng đi Âm thanh của long hàm có chút lớn giọng, lạnh lùng nói Theo sau lệnh truyền này hơn 10 con thú điểu ô quan bỗng nhiên được các tu sĩ điều động đến trước trận tuyến. Sau đó vài tên tu sĩ móc từ trên người ra các loại linh phù, hướng về pho tượng mà phóng tới. Lục quan chợt lón, linh phù hữu dị liền bay vào trong pho tượng ở không trung không còn thấy bóng dáng. Những tu sĩ này lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, thú điểu ô quan chật chớp động tiếp theo hai mắt vắn ra lam quan âm hàng rồi lại buông móng vuốt và tung cánh ra sau đó không cần ai phân phó bọn chúng cũng hướng tới đám pháp sĩ đang đứng trên chiến trường mà tấn công lúc này các tu sĩ chụp được linh phù vẫn đang khoanh chân cúi đầu bất động giống như là đang ngủ vậy còn khô gầy lão giả từ xa thấy vậy sắc mặt lộ ra vẻ châm chọc coi thường hắn xoay mặt một cái nhìn tới hắc bào nữ tử bên cạnh khách khí nói Đánh đến bây giờ cũng nên cho đối phương một kiếp trí mạng Lục phu nhân, đồng giáp thi của quý tôm có lẽ tới lúc phải thả ra rồi Lúc này đây cũng đủ để thắng trận này Lão giả nói xong lời này với vẻ tràn đầy tự tin Trúc huynh đừng nóng vội, hãy chờ một chút nữa đi Do đại bộ phận đồng giáp thi của bổn tôm tu vi pháp lực chỉ tương đương với trúc cơ kiều Vì vậy chờ cho tu sĩ của thiên nam pháp lực bị tiêu hao nhiều đi một chút Khi đó phóng ra quy lực mới có thể đạt tới hiệu quả cao nhất. Hát bào nữ tử sau khi ánh mắt khẽ chết vài cái, bình tĩnh nói. Cái này tốt. Chỉ cần quý tôn không thay đổi chú ý thì có chờ một chút cũng không sao cả. Khô gầy lão giả liền nhấn mày, có chút chần chờ, nhưng liền lập tức gật đầu đồng ý. Hồi Đối phương đã nói 73. như vậy không phải là hàng linh chi huy. Hàng lập lúc này thì vô cùng buồn bực nguyên do một nửa là từ hai con thiên hổ thú này giả hoạt vô cùng Chúng nó giống như ngư bị thuốc dán bám dính lấy hắn không buông tha chút nào Nhưng ngạc một nỗi chúng nó không chịu cùng hắn đối đầu trực diện đánh nhau mà chỉ cuốn lấy hắn chạy vòng vòng Không lâu trước đó hắn cũng đã cố tình lộ ra sơ hở để dẫn dụ hai con yêu thú này tới gần rồi ra tay tiêu diệt nhưng cũng chỉ cắt đi được một nửa đám móng vuốt của chúng mà thôi Kể từ đó hai con thú này không không mắc mưu hắn nữa mà chỉ lòng vòng ở ngoài xa xa hơn 10 trượng rồi không ngừng dùng quen đạn công kích chứ không dám tới gần hàng lập. Nhưng mỗi khi hắn dùng phong lôi xí muốn bỏ chúng mà thoát đi thì hai con yêu thú này lập tức thuốc di đuổi theo rồi không ngừng quấy rối hắn. Làm cho hắn không thể dừng lôi độn lại mà ngăn cản chúng được. Còn một nửa buồn bực kia nguyên do chính là cái quen ảnh màu xanh. Lại nói tiếp về quan ảnh màu xanh này toàn thân tự hồ toàn là thuần một linh khí tạo thành. Vì vậy thanh trúc phong vân kiếm không có chút tác dụng gì với nó. Bất kể là đánh nhiều hay ít Dù cho dùng kiếm khí chém nó tơi tải như thế nào đi nữa thì nó cũng tụ tập lại như cũ. Căn bản không sợ hàng lập chém giết Loại tình huống này lần đầu tiên hàng lập gặp phải kể từ khi tiến vào tu tiên giới. Đây xem như là được mở rộng tầm mắt. Hàng lập thấy vậy liền vận dụng kiền lam băng diễm Nhưng không thể nghĩ tới thanh ảnh lại há miệng bắn ra một viên châu màu xanh to bằng cái bát Còn kiền lam băng diễm của hắn bắn tới xuyên qua nó liền bị nó hấp thu một ít Điều này làm cho hàng lập đổ mồ hôi lạnh Cũng may là băng diễm này đã sớm được luyện hóa thành một thể Kế tiếp hắn dùng thần thức thúc dục sau đó mới từ bên trong bát này chật vật chạy thoát ra để quay trở về cơ thể Nếu không băng diễm này vốn không được luyện hóa nhiều lắm lại mất đi một chút thì hắn xem như đã lỗ vốn. Sau đó, đối với tử la cực họ, hàng lập cũng không dám sử dụng nữa. Còn về phần ngân chung và thiên trọng phong, hai bảo vật cũng được hắn sử dụng nhưng cũng giống như những cái trước không có chút tác dụng nào với đối phương. Mặc dù thanh ảnh không phải bất tử cho nên mỗi lần bị thương thì nó bị tổn thương nặng hơn thêm một lần. Trên người thanh quan ảm đạm hơn và thu nhỏ lại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được đối thủ này. Cũng may thủ đoạn công kiếp cùng với pháp bảo của nó không có gì sắc bén. Mà nó chỉ biết thả ra từng đạo màu xanh linh ti công kiếp. Vì vậy, hàng lập cũng dễ dàng ứng phó được. Xem ra mục đích của cái hóa thân này chủ yếu là để cầm chân và chặn hắn lại mà thôi. Còn bên kia là vị hồng y Mỹ Phụ Phượng Băng. Mặc dù là Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh dai Nhưng so với đối thủ mới vừa tiến vào hậu kỳ thì thực lực lại không bằng Mặc dù đã thi triển hết các loại thần thông Nhưng phụ nhân vẫn hoàn toàn ở thế hạ phong Mà vị thần sư thứ tư này thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tới hàng lập một cái Làm cho hắn cảm thấy như là có mũi kim nhọn đâm vào lương Cho nên tinh thần không được thoải mái chút nào cả Mà lúc này Bên pháp sĩ lại xuất hiện ra thánh cầm thần thông thâm sâu khôn lường Cho nên đánh nhau với 7 vị nguyên anh kỳ tu sĩ mà vẫn làm cho bọn họ chỉ có chống đỡ mà thôi không chút nào hoàng thủ lại Việc này làm hàng lập trong lòng trùng xuống Cơ hội và hy vọng thủ thắng bây giờ là làm sao có thể đem mấy vị tu sĩ đang bị nhốt cứu ra ngoài thì mới có thể vãn hồi được thế cuộc Nếu không thì trận chiến này chỉ có đại bại mà trở về Hàn lập sau khi suy nghĩ một hồi trong lòng trầm xuống không biết phải hành động thế nào nữa Lúc này hắn vung tay vài đạo kiếm khí đánh lui được một con thiên hổ thú làm nó phải thốn di ra ngoài Còn tay kia hướng tới túi trữ vật vỗ một cái liền xuất hiện ra một cái hộp gỗ ở trên tay Đứng ở phía đối diện thanh ảnh thấy cử động của hàng lập như vậy Liền hô nhẹ lên một tiếng rồi khoát tay một cái vô số đạo linh thanh ti hướng tới hàng lập mà chụp xuống Thân hình hàng lập vẫn không nhút nhất tinh thần vừa động. Kiếm quang bên ngoài thân thể tự động hóa thành sáng mờ đem tất cả thanh tuy này chém ra thành từng mảnh nhỏ. Còn mặt ngoài của hộp gỗ thanh quang chợt lón lên. Phù bốc ra, một đạo huyết quang từ trong hộp phóng ra rồi nó xoay vòng một cái trong lòng bàn tay của hắn. Thì ra đây chính là hàng linh phù đã được mở ra. Hàng lập không chút chậm trễ đem huyết phù hướng tới trên người chính mình vỗ một cái. Huyết quang chết động, phù chật lón lên rồi biến mất không thấy nữa. Thanh quang trên mặt hàng lập chợt lón lên, rồi đột nhiên thở nhẹ ra một ra một hơi. Một dao ảnh cực lớn xuất hiện di động trên người của hàng lập. Ước chừng khoảng 10 trượng toàn thân màu đỏ đúng là hình dáng của bác cấp yêu thú độc dao. Sau khi dao ảnh chật hiện lên, chiếm cứ trên đỉnh đầu của hàng lập rồi ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng kinh thiên động điện. Làm chấn động tới những tu sĩ ở xung quanh. Bên kia hai người đang quần đấu với nhau lại càng kinh ngạc nhìn tới hướng này. Sau khi thấy được giao ảnh, điền chung nhớ mày. Vẻ mặt ngưng trọng còn đôi mắt thì phượng băng sáng rực chết động liên tục. Trong đó ánh lên một vẻ trời mông. Sau khi tiếng rồng ngâm dịu xuống, giao ảnh liền bay lên trời cao. Sau khi xoay một vòng rồi hình thể kịch liệt do rút nhỏ lại giống như một con trùm. Sau đó giao ảnh lại chui vào trong cơ thể hàng lập không còn bóng dáng đâu nữa. Lúc này hàng lập cảm thấy sau lưng dường như có một cổ nhiệt hỏa nóng rực ở chỗ sống lưng. Nơi huyết quan nhập vào liền hiện ra một đồ án huyết giao cỡ khoảng một tấc màu đỏ tươi. Mà lúc này quanh thân hàng lập huyết quan lón lên. Rồi lập tức từ khuôn mặt cho tới cánh tay đều hiện ra huyết sắc lân phiến. Các ngón tay lớn nhỏ đều trong suốt dị thường. Đau đớn tận ớt. Liền xuất hiện và mọc ra một cái sừng dao. Trong suốt dị thường, còn mười đầu ngón tay nhọn, không biết khi nào đã huyển hóa ra sắc bén như tim giáp. Lúc này hàng lập đã biến thành nửa dao nửa người. Cái này, hàng lập cảm nhận được linh khí trong người của mình lúc này, trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Đối với hiệu dụng của hàng linh phù, mặc dù ở phần cuối của khẩu quyết luyện chế có nói đến việc này một ít, cho biết rằng có thể luyện hóa toàn bộ yêu hồn trở thành tu vi của chính mình. Theo đó thì tu vi của bản thân sẽ đề cao lên và pháp lực cũng sẽ tăng lên nhiều. Nhưng còn chưa nhắc đến việc này, nó có thể biến người thi pháp thành nửa yêu nửa người. Cái này giống như là phụ linh thuật. Tất nhiên loại yêu hóa này so sánh với phụ linh thuật thì yếu hơn nhiều. Ít ra nó cũng chưa xuất hiện ra một cái đuôi của con dao. Nhưng so sánh với Tháp thiên ma công của mang hồ tử thì tám chín phần giống nhau. Hàng lập thở dài rồi sờ sờ cái sườn trên trán im lặng không nói. Việc này tự nhiên hàng lập cũng không biết là vì hàng linh phù này kỳ thật chính là thiên phù lúc trước do khai phái tổ sư căn cứ vào phù linh thuật nghiên cứu ra. Hắn cải tạo và sửa chữa một số khuyết điểm của vài loại phù linh thuật, cho nên làm cho người thi pháp mặc dù đã thi triển phù linh thuật nhưng vẫn còn giữ vững ý thức của mình. Ngoài ra cũng không có linh khí và yêu khí hỗn tạp vào nhau làm tiêu hao thọ nguyên Lại càng không thể thay đổi ý thức biến thành quái vật Thuật này chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là hàng linh phù luyện chế cực kỳ khó khăn Mà ở nơi này mà nói nếu muốn có được bát cấp yêu thú Ngay cả những người tu tiên thọ nguyên sống rất lâu nhưng cũng chưa chắc gì có cơ hội gặp được bát cấp yêu thú Nhưng chỉ có hóa hình hậu kỳ bát cấp yêu thú thì trải qua luyện chế thì yêu hồn mới tốt được nếu không thì đối với người thi pháp sẽ bị tổn hại. Bởi yêu hồn yêu thú cấp thấp cũng có thể dùng để luyện chế hàng linh phù nhưng do chúng có yêu hồn trọc khí còn rất nhiều. Vì vậy sau khi luyện thành thì linh phù cùng với phụ linh thuật cũng bị tổn hại. Còn ở trong phương pháp luyện chế thì nói rằng phải sử dụng yêu hồn ngoài bát cấp mà luyện thì mới tốt được. Trong lòng hàng lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại cảm thấy tu vi của bản thân lại tăng lên đến đỉnh của Nguyên Anh Sơ Kiều. Xem ra hàng linh phù này thật sự có hiệu quả rất cao. Sau khi hàng lập và giao hồn kết hợp lại với nhau thì hai con thiên hổ thú cảm ứng được hơi thở của độc giao trên người của hàng lập thì lộ ra vẻ bức ăn. Đến khi thanh ảnh mở miệng ra khẽ quát lên vài tiếng. Hai con thú này mới trấn định lại được. Hàng lập cười lạnh một tiếng thi triển phong lôi xí sau lưng, Cả người lại biến mất. Rồi lại xuất hiện ở một chỗ ra xa hơn 10 trượng Hai con thiên hổ thú thấy vậy Liền vội vàng chớp động thanh quang thú di đi đến bên cạnh hàng lập rồi mở miệng ra liên tiếp phun ra hàng loạt quang đạn bắn tới hắn Hàng quang trong mắt hàng lập chợt lón lên Sau lưng tiếng sấm ầm ồn vang lên cả người hắn một lần nữa lại biến mất Chỉ sau đó một khắc thì thấy hắn xuất hiện ở sau lưng một con yêu thú Nhưng vào lúc này một con yêu thú khác lại bắt đầu chuẩn bị phun ra quan đạn để công kiếp Dựa theo cách mà bọn chúng thường hay liên thủ, Hàng Lập chỉ sử dụng kiếm quan ngăn cản đợt công kiếp này một chút Còn con thiên hổ thú ở phía trước nhân cơ hội này chuẩn bị trốn đi Nhưng vào lúc này tu vi của Hàng Lập đã được tăng cao hắn không cần khu sử kiếm quan Nhưng trên người linh quan của hai màu xanh đỏ chợt lón lên Dường như có ý định mạo hiểm sử dụng quang thuẫn này chống đỡ lại mấy viên quang đạn kia. Rồi thân hình chật nhắn lên một cái. Bàn tay vương ra. Một đạo thanh hồng chật trảm xuống tốc độ cực nhanh giống như là thiên ngoại phi tiên không thế kháng cự được. Con thiên hổ thú đó liền cảm thấy kinh hải không kịp thi triển thú di. Cho nên không còn làm gì khác hơn là đành phải há mồm phun ra một viên yêu đan màu vàng. Muốn ngăn cản một kiếp này. Còn thanh ảnh cảm thấy không ổn cũng liền phi độn đi tới. Hai tay vương lên rồi trong đó một số lượng lớn thanh ti hướng hàng lập mà bắn nhanh tới. ầm um, một tiếng, vài viên quan đạn chạm phải bên ngoài hàng lập liền nổ tan nát. Nhưng thân hình hàng lập chỉ khẽ rung lên một cái chứ không bị thương gì cả. Ngược lại hắn lại khu sử phi kiếm toàn lực chém một nhát. Chẳng những đêm yêu đang chém làm hai mảnh mà thậm chí ngay cả yêu thú cũng bị chém ra làm hai đoạn. Con yêu thú không kịp thú di căn bản không thể nào là đối thủ của hàng lập sau khi tu vi được tăng cao. Nhưng linh ti màu xanh của thanh ảnh trong nháy mắt đem hàng lập cuốn kín vào bên trong. Nhưng huyết quan trên người hàng lập lại lón lên. Tất cả những thanh tơ tầm này chạm đến linh quan hộ thể của hắn đều trở nên đen thùi. Sau đó tan rã ra không còn gì nữa. Giao độc này quả là lợi hại. Hàng lập đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền mừng rỡ. Hàng vốn chỉ muốn dùng linh quan hộ thể này chỉ để chống đỡ với tơ tầm. Nhưng lại không nghĩ ra một khi thi triển thì lại dễ dàng phá vỡ được chiêu này của đối phương. Xem ra thanh ảnh này rất sợ hãi kỳ độc. Một tiếng rống thê lương truyền đến con thiên hộ thú thấy đồng bạn của mình bị giết chết ánh mắt hiện lên đầy vẻ điên cuồng. Sau khi thanh quang lón lên, con thú này trực tiếp thuống đi đến bên cạnh hàng lập. Rồi hai cái lợi trảo với đầy móng vuốt hung hăng chụp tới hàng lập. Dường như nó đã mất đi lý trí. Sắc mặt hàng lập không chút thay đổi. Không cần sử dụng đến kiếm quan mà chỉ nâng bàn tay với lợi trảo đầy lân phiến. từ hư không nhánh lên. Bàn tay dày đặt ti máu phóng đại lên. Trực tiếp nhìn đón trảo mang của đối phương. Bùm, bùm, hai âm thanh giao hưởng nhau truyền đến. Lợi trảo đầy những ti máu của hàng lập dễ dàng xuyên qua cái thú trảo. Sau đó thân hình nhánh lên một cái cánh tay đã dễ dàng kích tới thân thể của đối phương Rồi hướng tới yêu đang màu vàng, dùng trảo chộp lấy nó Thi thể liền rơi xuống xuống đất Từ lúc hàng lập thi triển hàng linh phù làm cho tu vi đại tăng Cho đến một kích tiêu diệt được hai con yêu thú Việc này chỉ diễn ra trong một chút công phu mà thôi Việc này làm cho thân hình của thanh ảnh dừng lại Rồi do dự không dám tấn công nữa Còn thân hình của Hàn Lập chợt lóm lên. Hướng mắt về phía thanh ảnh, lạnh lùng đánh giá. Lúc này Điền Trung đang dùng pháp lực trấn áp Mỹ Phụ thở không nổi. Sau khi thấy những việc này xảy ra, trong lòng vừa giận vừa sợ. Rồi đột nhiên huy động ngũ sắc thái luôn điên cuồng tấn công Mỹ Phụ phía đối diện vài lần rồi liền bỏ qua đối thủ này. Hóa thành một đạo kinh hồng hướng Hàn Lập mà bay tới. Nhưng vào lúc này ở gần đó một ầm văng lên thì một cái huyết trám ở gần đó bị bạo liệt vỡ ra, một cổ bạch khí mờ ảo từ chỗ bị vỡ cuồn trứng phun ra, một đạo ngân hồng từ bên trong phóng vụt ra bên ngoài thì ra là một người. người Hồi này sau khi 74, xoay 74 vòng liền đứng lại. ông dương ba thi. sau khi quen hoa thu lại, từ trong đạo ngân hồng bước ra một vị mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần thì ra chính là bạch sam phụ nhân. người này hàng lập đã gặp qua rồi. Người này giờ đang đứng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn bốn phía. Vừa thấy đám người của Hàng Lập và Phượng Băng, đôi mi thanh tú chết động nhẹ nhàng. Việc phụ nhân này bỗng nhiên xuất hiện. Đã làm cho Điền Trung đang hóa thành độn quan không khỏi kinh hãi, Liền hiện thân ra. sắc mặt âm trầm bất định. Mà Phượng Băng vừa thấy vị phụ nhân này phá tráo đi ra không khỏi mừng rỡ kêu lên. Bạch Đạo hữu, lúc này ngươi ra thật là đúng lúc. Người này là đệ tứ thần sư của Mộ Lan. Ta sẽ cùng ngươi xử lý hắn để cho hàng đạo hữu đi trước cứu những người khác. Đệ tứ thần sư. Nói như vậy, ngươi cũng có tham dự vào việc đặt bẫy này. Phụ nhân họ bạch hai tròng mắt băng hàng hướng điền chung liếc mắt một cái, mang theo sát ý nói. Nghĩ không ra là ngoại trừ tên tiểu tử kia thì chỉ có ngươi mới có thể phá ra được huyết la tráo. Ta chỉ biết người đó là của âm La tôn, chứ không rõ lắm. Điền chung không có trả lời câu hỏi của bạch phụ nhân mà sắc mặt âm trầm tự nói ra ra hai câu như vậy. Muốn chết. Vừa thấy đối phương không thèm trả lời câu hỏi của mình. Sắc mặt của phụ nhân họ bạch liền trở nên tái xanh Rồi sau khi hét lên một tiếng phẫn nộ. Hai tay vương ra trà sát với nhau rồi một đám lớn hàng khí hỗn loạn cùng với vô số bông tuyết trắng mịt mờ nhắm tới đối phương mà tới. Khí thế cực kỳ kinh người. Phượng băng thấy vậy. Cũng không chậm trễ từ trong hỏa linh bình trên không trung điểm chỉ một cái rồi xuất hiện ra một đoàn lửa hung mảnh từ phía bên kia sườn của Điền Trung mà đánh tới. Hàng lập cũng không hề chần chừ, Hai cánh sau lưng chợt lón lên. Rồi vài tiếng sấm động vang lên. Cả người trong nháy mắt lướt qua thanh ảnh rồi hướng tới phía khác của huyết tráo mà phóng tới. Mặc dù sau khi sử dụng hàng linh phù thì hắn nắm chắc có thể tiêu diệt được thanh ảnh. Nhưng so với việc cứu thêm được một người thì càng quan trọng và có lợi hơn cho đại cục Mắt thấy cái huyết tráo trước mặt Hàng lập vương tay ra rồi một quả lôi châu xuất hiện Chủ nhân cẩn thận Lúc này Hàng lập hít một hơi Ngay khi tay cầm lôi châu chuẩn bị phóng ra ngoài Thì nghe ngân nguyệt truyền đến âm thanh cảnh báo Hàng lập khẽ rùng mình Không cần suy nghĩ nhiều Liền cầm lấy lôi châu tung ra hóa thành một đoàn thanh quan hung hăng đập xuống vòng bảo hộ phía dưới Ngay vào lúc này một đoàn hỏa cầu màu xanh hình đầu lâu không biết từ chỗ nào bắn nhanh tới. Sắc mặt của hàng lập liền đại biến. Giống như lưu tinh cản nguyệt đánh tới phía trên lôi châu. Bùm! Một tiếng. Rồi lôi châu vô thanh vô tức bị hỏa cầu cắn nuốt mất tiêu. Sau đó hỏa cầu xoay tròn một vòng rồi hóa thành một con hỏa điểu màu xanh cao khoảng một thước. Phiêu phù ở không trung. Trên mặt hàng lập vẽ giận dữ hiện ra. Hai tay bắt quyết lôi châu đang ở bên trong hỏa điểu, ảnh, một tiếng bạo liệt nổ ra Nhưng con chim này chỉ bị chấn động mạnh một cái rồi trở lại bình thường Thậm chí sau đó thân thể dường như lớn thêm một chút nữa Rồi nó đưa mắt nhìn hàng lập chầm chầm Hàng lập thấy vậy trong lòng thầm mắng lớn một tiếng rồi nâng tay lên Chỉ thấy từ phiếu thánh cầm của mộ lan liên tiếp bay vụt đến mấy cái hỏa cầu màu xanh phóng đến gần chỗ huyết tráo trong chết mắt liền biến thành những con hỏa điểu màu xanh. Rồi chúng đem cái huyết tráo bao vào bên trong. Bây giờ hàng lập mới hiểu ra. Những con chim này cùng với ngọn lửa của cây đèn có liên quan đến việc thánh cấm có thể tạo thành những hỏa cầu này. Vì vậy lôi châu không có khả năng tổn hại đến nó. Dù sao tài liệu chủ yếu dùng để luyện ra lôi châu cũng do từ đăng diễm tạo thành. Lúc này cách mộ lan thánh cầm không xa thì nữ tử họ nhạc đang lạnh lùng nhìn hàng lập. Ánh mắt của hai người vừa đúng lúc gặp nhau. Lúc này hắn mới biết được họa điều này là do nữ nhân này điều khiển. Sau khi biết rõ việc này hàng lập vô cùng giận dữ. Chẳng qua hắn tránh ánh mắt của nữ nhân này rồi nhìn tới cưỡng trảng cổ đăng. Hai mắt hàng lập khép hờ rồi thu liễm trở lại dần dần trở nên bình tĩnh nhưng cũng thấy hắn đang có vẻ đâm chiêu suy nghĩ. Hỏa điểu màu xanh này cũng không có ý tứ muốn tấn công hàng lập mà chỉ ở xung quanh cái huyết tráo này nhảy múi, bay lượng. Lúc này Bạch Quang chợt lón lên, thân ảnh của Ngân Nguyệt lại hiện ra ở bên cạnh hàng lập. Xin chủ nhân thứ tội tiểu tỳ thật là vô dụng. Lúc nãy chiến đấu nguy hiểm như vậy nhưng lại không có cách nào giúp được. Bởi hai con thiên hổ thú nọ linh giác rất là nhanh nhạy Ta chỉ cần mới tới gần là liền bị chúng nó phát hiện ra Căn bản không thể nào tới gần để thi triển ảo thuật cùng với mê hồn đại pháp được Ngân Nguyệt trong miệng thỉnh tội nói Không sao Ngươi cũng đã cố hết sức rồi Hàn lập lắc đầu nhẹ nhàng nói Nhưng mà Ở đây giờ còn có hai khối lôi châu Giờ ngươi hãy cầm lấy rồi xem có thể đi vào trong những cái huyết tráo gần đây xem có thể cứu một hai người ra được hay không Nói xong, Hàng Lập liền ném hai khối lôi châu cho Ngân Nguyệt Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức làm việc Ngân Nguyệt đưa bàn tay ra tiếp nhận lôi châu, khẽ giọng nói, rồi thân ảnh hóa thành bạch quan biến mất không thấy nữa Hàng Lập hướng về phía sau liếc mắt một cái Chỉ thấy ở chỗ Điền Trung một ngọn lửa đỏ đậm cùng với một đám hàng khí màu trắng đang cuốn vào nhau Lâu lâu thì thấy ngũ sắc thái luôn chớp lóm lên Hiện tại bây giờ cũng không biết ai đang chiếm thượng phong nữa Còn cái thanh ảnh màu xanh kia lúc này cũng biến mất không thấy bóng dáng Không biết có lẽ là do phải đối mặt với hai gã tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ hợp công nên Điền Trung mới gọi nó về Hay là thấy thánh cầm tự mình ra tay, rồi cảm thấy yên tâm nên mới thu hồi hóa thân về. Hàng lập xoay đầu qua một bên thấy rõ mười mấy con hỏa điểu màu xanh. Trên mặt lộ ra vẻ tàn đột. Thanh quang linh hồn chung quanh thân đại trướng lên bao hắn vào trong. Đồng thời hắn khoét tay xuất ra một cái quang thuẫn màu lam, sau đó bắt quyết thúc dụt. Cái quang thuẫn này lớn ra che trước mặt hắn. Tay kia lắc một cái liền xuất hiện ra một viên lôi châu ở trên tay. Sau lưng tiếng sấm lại nổi lên. Thân hình hàng lập chợt ló Điện quan từ trong vòng bảo hộ to lớn hơn 10 trượng giữa không trung xuất hiện một bàn tay ném lôi châu phóng ra hướng tới hỏa điệu bốn phía mà bắn nhanh tới. Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bao phủ lấy cái huyết tráo giữa không trung. Còn thân ảnh của hàng lập cũng bị bao phủ ở trong đó. Lúc này ánh mắt của long hàm vừa rời khỏi hàng lập. Nguyên vẹn hắn định nhờ vào đám người của Hàn Lập thì mới có thể nhanh chóng giải cứu được đám tu sĩ đang bị nhốt ra ngoài nhưng lại không dễ dàng làm được. Rồi lại thấy thánh cầm phun nhiều hỏa cầu phóng tới chỗ Hàn Lập rồi hóa thành hỏa điểu. Trong lòng không khỏi lo lắng thêm và biết rằng hy vọng không còn nhiều nữa. Hắn xoay chuyện ánh mắt nhìn đám pháp sĩ bên kia. Chỉ thấy thiên chân thất tu sĩ đang vất vả. Khổ sở dựa vào cổ bảo đang miễn cưỡng chống đỡ lại yêu hỏi màu xanh của yêu cầm Rõ ràng khó có thể duy trì được lâu Mặc dù chỉ có tu vi là nguyên anh hậu kìa Nhưng lại có được hóa thần cảnh giới thì con khổng tước rõ ràng là hơn hẳn bảy vị tu sĩ liên thủ Vì vậy họ không thể ngăn cản được lâu hơn Thả ra âm dương song ma Kêu song ma không nên vội đi giết người mà trước tiên tìm cách tiêu diệt đi cái cổ đăng này Long Hàm thấp giọng nói, định dùng con bài cuối cùng này. Dạ. Một gã đang đứng bên cạnh Long Hàm chờ lệnh chính là tu sĩ của Hợp Hoang Tôn Vân lệnh thi hàn. Rồi trong đám người đang đứng ở đó có một trận giao động xảy ra. Rồi hai cái quan tài bằng gỗ màu đen và trắng cùng xuất hiện. Rồi 16 nam đệ tử cùng với 16 nữ đệ tử của Hợp Hoang Tôn từ từ đi ra vây quanh hai cái quan tài rồi ngồi xếp bằng xuống. Cùng nhau bắt đầu đọc chú quyết. Sau đó đánh ra các loại pháp quyết màu sắc khác nhau. Bắt đầu việc giải phong ấm. Trong khi chú ngữ được đọc lên thì miếng phù trên hai cổ quan tài màu đen và trắng liền rung rẩy liên hồi. Rồi âm thanh có két từ bên trong quan tài bằng gỗ phát ra. Giống như là âm thanh của tay chân đụng chạm vào thành gỗ của quan tài. Long hàm nghe được âm thanh xé gió này truyền đến trong lòng có chút giật mình. Liên quan đến truyền thuyết về âm dương song ma của Hợp Hoang Tông. Hắn cũng đã được nghe qua một ít. Nghe nói khi còn sống hai cổ ma thi này là một đôi song tu trưởng lão của Hợp Hoang Tông có được tu vi là Nguyên Anh Sơ Kiều. Nhưng không biết vì lý do gì mà họ lại phản bội Hợp Hoang Tông. Hơn nữa bọn họ có thể chuyển đổi phương pháp hủy tu. Có thể áp dụng lên cả người còn sống. Sau đó tu vi hai người này lại tăng tiến lên rồi lại giết người của Hợp Hoang Tông. Sau khi giết chết cả trăm đệ tử của Hợp Hoang Tông. Nhưng cuối cùng lại bị các trưởng lão của hợp hoang tôn đồng vây công bắt sống được bọn họ. Sau đó bọn họ lại dùng thượng cổ bí thuật xáo đi thần trí của họ rồi luyện chế thành âm dương ma thi như trong truyền thuyết. Nghe nói thần thông của ma thi rất cao so với bọn họ lúc trước cao hơn ba phần. Trong lúc lông hàm đang còn trầm tư suy nghĩ thì từ bên trong quan tài tiếng động hữu dị càng lúc càng to. Còn miếng phú dán phía trên càng lúc càng tróc nhiều ra. Vây quanh hai cái quan tài bằng gỗ này, 32 hộp hoang tôm đệ tử không ngừng đọc lên chú ngữ. Trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ lo sợ. Ánh mắt không chớp nhìn trừng trừng vào miếng phù sắp tróc ra khỏi quan tài. Bụp, bụp, hai tiếng phát ra rồi hai miếng phù cùng lúc bốc tung bay ra ngoài. Tất cả đệ tử của hợp hoang tôm dường như cởi bỏ được gánh nặng ngàn cân, lập tức đứng dậy rồi bỏ chạy ra tứ tán. Lúc này hai cổ quan tài chật hé ra rồi gió lớn nổi lên. Xuất hiện ra hai cái bóng mờ ảo một đen Một trắng cùng phá nát hai cái quan tài phóng ra làm cho gỗ vụn bay khắp nơi Còn hai cái bóng chợt ló lên rồi hướng theo hai hướng bất đồng Có hai gã nam nữ đệ tử chậm chân đột nhiên hét lên hai tiếng Hai đạo nhân ảnh chộp tới hai người này rồi cắn vào ít hầu của họ Rồi đưa mồm khoang khoái hút lấy máu huyết của hai người bọn họ Còn những đệ tử của hợp hoang tôm khác thấy vậy Liền dừng độn quan lại không chạy nữa. Còn những tu sĩ của các môn phái khác thấy vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Tốt! Sông ma sau khi hết thu tinh huyết của đồng nam đồng nữ thì sẽ không còn làm việc này nữa. Một gã phi phát lão giả từ trong đám người đi ra sắc mặt không đổi nói liền như vậy. Sau đó đứng đối mặt hai tay vương ra, xuất hiện ra hai khối đồng bài đầy ký hiệu màu xanh luộc. Hướng đến hai đạo nhân ảnh còn đang ôm lấy hai cổ thi thể phóng tới một cái. Hai đạo quan ti màu xám bay nhanh tới đỉnh đầu của hai đạo nhân ảnh rồi biến mất. Thân hình của sông Ma rung lên một cái. Lập tức ngừng lại việc hấp thu máu huyết. Rồi hướng đám tu sĩ đang đứng mà bay tới. Lúc này tất cả các vị tu sĩ đã nhìn rõ khuôn mặt của sông Ma. Rồi đều đồng loạt kêu lên với âm thanh rất là kinh ngạc. Đối với hai vị âm dương song ma này mới nhìn thì thấy bọn họ là một đôi nam nữ thanh niên mi thanh một tú Nam thì mày kiếm lãng một còn nữ thì đoan trang tú lệ Sắc mặt da tay cũng giống như là người sống Chỉ có bốn mắt nhìn thì thấy có chút si ngốt Nếu như hai người này không có lưu lại mấy giọt máu huyết ở trên khóe miệng Thì khi mới nhìn mọi người chắc chắn nghĩ rằng hai người bọn họ chính là một cặp bạn lữ song tu bình thường Nhưng mà khi đến gần thì một mùi hôi thối của thi thể bút ra nhẹ nhẹ xung quanh. nội nghi hoặc trong lòng mọi người liền biến mất. Phi phát lão giả đem linh lực đổ vào đồng bài trong tay. Rồi từ đồng bài một đạo quang mang màu xám bay tới sông thi rồi bao chúng lại. Thân ảnh của âm dương ma thi vẫn không nhút nhích Còn lão giả trên miệng thì đọc nhanh chú ngữ. Phú văn của đồng bài trong tay nhẹ nhàng hiện lên. Đột nhiên lão giả đánh hai đạo pháp quyết vào đồng bài. Từ ngón cái một đoàn ánh sáng màu xám từ trên đồng bài bắn ra, chợt lóm lên rồi nhắm tới trán của hai người nam nữ mà phóng tới và nhập vào bên trong rồi không gặp bóng dáng nữa. Tinh quang trong bốn mắt của Song Ma trở nên bạo thởi. "Đi." Phi Phát lão giả đem lệnh bài thu lại, rồi hướng tới cự điều hầu màu xám 771 một cái, rồi cự viên, viên xa. xuất hiện. Hai mắt của âm Dương Song Ma khẽ chuyển động. Quanh thân thi khí nổi lên, Đột nhiên hai ma cùng sống vai nhau rồi liền hóa thành một cổ lục phong gào thét phóng đi. Xem phương hướng mà chúng phóng tới đúng là chỗ của mộ lan thánh cầm. Chúng tu sĩ liền thở vào nhẹ nhõm. Đối mặt với loại quái vật chuyên hấp thu máu huyết của người sống cho dù không đánh nhau nhưng đứng đối mặt cũng khiến lạnh cả người. Cặp sông ma kia biến thành lục phong phóng đi nhìn ra thấy thì chậm nhưng thực ra tốc độ thì cực nhanh. Sau khi phóng đi khoảng nửa đường thì hầu như biến mất không còn thấy tung tức đâu cả. Những người khác đều hiện ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đưa mắt nhìn tới phi phát lão giả nhìn một cái. Thần sắc người này vẫn như thường, không có chút thay đổi. Còn những tu sĩ khác thì đưa mắt nhìn nhau trong lòng cảm thấy an tâm, không còn lo lắng nữa. Còn lúc này, chiến trường pháp sĩ bên kia thì cự điểu màu xanh vẫn liên tục phóng ra yêu hỏa. Đem 7 vị tu sĩ ép xuống gần tới đường cùng Hiện tại do có thể lợi dụng được thiên địa linh khí Nên con chim này có thể dễ dàng đem địa hỏa linh lực trong phạm vi 10 dặm tụ tập đến quanh người của nó Vì vậy nó cũng dễ dàng chuyển hóa địa linh lực này thành yêu hỏa màu xanh Căn bản không cần phải tiêu hao linh lực trong cơ thể của chính mình Hơn nữa thời gian càng dài thì càng tốt cho nó Bởi vì nó có thể tụ tập được địa hỏa linh khí đến mức tối đa Đây chính là khác biệt rõ nhất giữa cảnh giới đã ngoài hóa thần kỳ và chưa tiến vào hóa thần kỳ. Nếu không thì trước đây ở thiên nam có một tu sĩ tu luyện thành hóa thần kỳ cũng không thể nào trong một thời gian ngắn mà nổi danh khắp cả thiên nam mà vẫn không sợ bị mọi người vây công. Ngay từ đầu, thái chân thất tu sĩ còn có thể lợi dụng bảy loại cổ bảo để đánh nhau với yêu cầm một hồi. Nhưng chỉ được một lúc thì đã bị yêu cầm phá được khốn ma trận và còn dùng yêu hỏa vây bọn họ vào bên trong. Bây giờ giỏi lắm là có thể tự bảo vệ được mạng mình, chứ hiện tại rất là nguy hiểm. Lúc này yêu cầm bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như cảm ứng được cái gì đó không ẩn. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Đột nhiên kêu lên một tiếng. Hai cánh cùng mở rộng. Một vòng ánh sáng màu xanh xuất hiện trên người rồi hướng tới bốn phương tám hướng bay vọt đi. Chỉ trong chốt lát đã bao lại hết một khu vực rộng khoảng trăm trượng chung quanh nó. Rồi một tiếng va chạm nhẹ xảy ra, từ bên trong vầng sáng đó xuất hiện ra một làn khói mờ màu luộc. Sau đó, từ trong đám khói mờ ảo đó âm dương song ma từ từ hiện hình. Bọn họ dường như muốn từ phía sau bay tới đỉnh đầu của con chim này. Pháp thuật ẩn nặc đã bị phát hiện. Lúc này song ma kêu to lên một tiếng rồi cả thân hình biến lớn lên. Biến thành một thân cao hai trượng. Khuôn mặt xám ngắt với diện mạo giống như một con hổ dữ. Mười ngón tay vương ra rung rung lên rồi bắn ra mười đạo quan ti màu xám hướng tới cự điểu mà bay tới. Thanh điểu hơi ngạc nhiên rồi liền giận dữ phát ra một tiếng kêu vang dội. Thấy nhị ma công kích sắp tới liền há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh đánh trả. Đồng thời hai cánh vương lên dưới thân hiện ra một biển lửa màu xanh to lớn cao khoảng mười trượng định cuốn lấy nhị ma vào bên trong. Không biết âm dương song ma tu luyện lại công pháp gì. Mặc dù ở thế hạ phong nhưng trên người thi khí vẫn không uấy kỵ ngọn lửa màu xanh Mà còn chống cự lại được phần lớn thế công của đám lửa này Vì vậy lúc này áp lực của thái chân thất tu sĩ cũng được giảm bớt Nên tinh thần liền phấn chấn lên rồi một lần nữa tung ra bảy loại cổ bão liên hợp với nhau phát huy ra uy lực lần nữa Ngay vào lúc này mọi người đều nghĩ rằng song ma sẽ cùng với thất chân tu sĩ liên thủ đối phó được với mộ lan thánh cầm Nhưng mới liều mạng đánh nhau được một hai chiêu thì quan mang màu xám trên người của sông ma bỗng nhiên chết động rồi hư ảo biến hóa từ dưới thân của cự điểu phi độn bay ra. Vượt qua được cả một biển lửa đang bao vây chung quanh rồi lao thẳng tới cái cổ đăng không xa ở đằng kia. Nữ tử họ nhạc đứng ở bên cạnh cổ đăng đang dùng tay che chắn cho nó. Vừa thấy vậy sắc mặt không chút hoảng sợ, đánh ra một đạo pháp quyết tới phía trên cổ đăng. Sau đó cưỡng trảng cổ đăng liền sáng rực lên, rồi từ đó bay ra một đoán đăng diễm. Mắt thấy sông ma vọt tới phía trước. Chính cổ đăng diễm sau khi xoay tròn một vòng. Đột nhiên bành trướng lên rồi hóa thành chính con chim nhỏ màu xanh. Chúng nó vương hai cánh ra cả thân hình được bao vọc bởi thanh diễm đón đánh sông ma. Sông ma cũng hung hãn dị thường. Miệng phun ra thi khí màu xám mười ngón tay biến thành trạo ảnh đem những con chim lửa nhỏ này bao vào bên trong chỉ trong nháy mắt. Một trận quan mang màu xám xuất hiện chính chim lửa nhỏ liền bị trạo ảnh đánh nát. Nhưng vào lúc này không chút chậm trễ. Cự điểu từ trên không trung đột nhiên quay đầu. Há miệng ra rồi một đoàn ánh sáng phun ra nhanh như sét đánh cuốn lấy nhị ma vào bên trong. Rồi cũng bao luôn thi khí của âm dương xong ma vào trong biển lửa thái chân thất tu sĩ thấy vậy trong lòng liền trầm xuống. lúc này từ phía xa khô gầy lão giả thấy vậy liền mỉm cười, quay đầu khẽ nói với hắc bào nữ tử vài câu. hắc bào nữ tử hai mắt liền chuyển động dò xét đánh giá cả chiến trường một lần, thì thấy bất kể là tu sĩ hay là pháp sĩ đều lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc này mới bình tĩnh gật đầu, miệng nàng khẽ mấp máy truyền lệnh xuống. từ bên trong trận địa của pháp sĩ lập tức bay ra một đội hắc bào nhân. Những người này xếp thành đội hình Mỗi người bên hôn đều đeo những cái túi trữ vật phòng to Xem ra mỗi người đem theo khoảng 7-8 cái Hát bào nữ tử há miệng rồi phun ra một cây tiểu phiến trông vô cùng tinh xảo và dị thường Cái tiểu phiên này chỉ dài có 2 tức Bề mặt hát quan lấp lõ Sau khi phóng vào không trung đón gió đại trướng ra biến to thành một trượng Vị nữ nhân này lạnh lùng hướng tới phát bảo điểm một cái Cái hát tiểu phiên này toàn thân hát mang lón lên, hóa thành một đạo ô quan hướng tới chân trời bay đi mất dạng. Chỉ một lúc sau, cả một khoảng không trung trên chiến trường gió lớn nổi lên. Mây đen kéo tới che hết một nửa ánh sáng mặt trời. Phía dưới đất trở nên âm u lạnh lẽo không thấy ánh sáng. Tất cả những người tu tiên đang đánh nhau thấy vậy liền kinh ngạc không khỏi giật mình. Còn lại đội ngũ hát bào nhân không chút chậm trễ đem tất cả các túi trữ vật bên hôn ra rồi miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Lúc này một đoàn hát vụ và âm phong hỗn loạn xuất hiện. Rồi từ trong các túi trữ vật bay ra chỉ trong nháy mắt nó đã trải ra trên một diện rộng rồi hình thành nên một tầm vân vụ màu đen rộng lớn. Từ trong đám vân vụ này mờ mờ, ảo ảo xuất hiện ra thấp thoáng rất nhiều chiến sĩ với chiến giáp lấp lõng. Dường như có cả một đơn vị quân đội số lượng rất lớn ẩn bên trong này. Thấy tình hình ủi dị như thế, những tu sĩ đứng đối diện thấy vậy trong lòng liền lo sợ, sắc mặt âm trầm. Long hàm cao mày, trong lòng than thở không thôi. Chỉ trong chốt lát, tất cả sương mù vân vụ từ trong túi tuôn hết ra ngoài. Từ trong đám vân vụ đó từ từ xuất hiện ra luyện thi thân hình bao phủ đồng giáp chứ không thấy chút xương thịt nào cả. Những cái luyện thi này lắc la lắc lư làm cho chiến giáp trên người không ngừng va chạm kêu lên. Nhưng mắt con nào cũng lộ ra hung quang, răng nanh mọc lộ ra ngoài. Đi ở phía trước là ba con thân hình cao lớn chính là thi vương, đã có tu vi ngoài trúc cơ. Ánh mắt chuyển động nhìn khắp nớ dường như linh trí cũng không thấp lắm. Đồng giáp thi, như thế nào mà có nhiều như vậy chứ? Đám này cũng có khoảng mấy ngàn con chứ không ít. Một gã tu sĩ đứng phía sau long hàm thất thanh kêu lên. Không có gì. Người mộ lan đã có tấm quốc ma công tương trợ cho nên có nhiều luyện thi đến như vậy thật không có gì bất ngờ. Nếu trước đây khi bắt đầu khai chiến đánh nhau thì mấy cái thứ này cũng không có gì là đáng sợ. Nhưng bây giờ thể xác và tinh thần của chúng ta cũng như pháp sĩ đã rất mệt mỏi không còn sức nữa. Một khi trên chiến trường bị đám đồng giáp thi đánh một trận thì người thiên nam chúng ta chắc chắn sẽ bại. Giờ đây chúng ta cũng chỉ có thể đánh nhau một trận nữa thôi. Long hàm nhạc giọng nói. Những người khác nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau cười khổ một cái. Tất cả các tu sĩ đang đứng trên chiến trường cùng với đối phương là các vị pháp sĩ cũng không còn muốn động tay động chân nữa. Bởi lẽ bọn họ cũng biết được thế cục cuộc, cuộc chiến như thế nào rồi. Về phần Tam Đại Tu Sĩ đang đánh nhau với Mộ Lan Thần Sư, mặc dù không biết thắng bại như thế nào, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh ầm vang truyền đến không ngừng, có thể thấy hiện giờ đang là lúc đánh nhau rất là kịch liệt. Thật sự mà nói cũng không biết được bên nào sẽ thắng lợi đây nữa. Vì vậy bây giờ cũng không thể nào trông chờ vào sự giúp đỡ của Tam Đại Tu Sĩ. Trong lúc này Long Hàm cùng với đám tu sĩ đang chờ lúc ra tay đánh nhau thì từ xa vang tới tiếng thú kêu ầm ồ vọng tới. Lúc này trên chiến trường từ xa thấy được một đám ngân quan chết lòi. Một mảnh quan hoa chói mắt rồi từ trong đó xuất hiện ra thân hình một đầu cự thú. Một con cự viên cao hơn 20 trượng toàn thân đen nhánh bộ lông dường như mới phát triển. Mà hai mắt đỏ hồng như hai cái đèn. Lỗ mũi to lớn cực kỳ xấu xí. Đúng là một con thú chưa bao giờ được nhìn thấy thì ra đó chính là một con cổ quái cự viên Ngay khi con cự viên này hiện thân Nó liền lắc mình kêu răng rắc rồi đưa cái đầu to nhìn tới đám đồng giáp thi đang ở trong đám hắc vụ phiếu xa xa Sau đó hai tay như hai quả chùi đấm thình thịt vào chính ngực của mình Trong miệng phát ra tiếng kêu to rất hương phấn Sau đó tứ chi đạt một cái rồi phóng vọt tới bên cạnh đám đồng giáp thi Đám đồng giáp thi này khi thấy cử vượng tay tới gần Không cần ai ra lệnh tất cả bọn chúng đều bay lên trời Trong miệng liền phun ra cùng cuộn hắc khí không ngớt Rồi hóa thành một đám mây đen thật lớn bao trùm lấy cử viên Cả đám luyện thi này tu vi không cao nhưng lại cùng đồng loạt phun ra thi khí nhiều như vậy Ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ thấy vậy cũng phải tạm lánh đi một chút Chứ cũng không dám trực diện đón đỡ Nhưng con cự viên này lại không hề có ý trốn tránh ngược lại còn vương cái đầu về phía hắc khí cái mũi to lớn hít nhẹ một cái Rồi hai cột sáng màu vàng to lớn Theo tiếng hừ nhẹ đó bỗng nhiên phóng ra rồi hóa thành một đám khói vàng nhanh như tia chớp hướng tới đám mây đen kia mà bay tới Thân hình của nó liền co rút lại một chút Cả đám hắc khí to lớn bị hút vào chỉ trong chốt lát đều bay nhập hết vào trong mũi của con cự viên Cả đám luyện thi này linh thức còn thấp, thấy tình hình như vậy không khỏi ngẩn ngơ cũng không kịp phản ứng gì cả. Nhân cơ hội này từ trong mũi của con cử viên tiếng hữu như xé gió không ngừng phát ra rồi từng đoàn ánh sáng mờ màu vàng không ngừng phun thẳng tới đám luyện thi. Tất cả những thi khí màu đen toát ra từ trên mình luyện thi đều bị ánh sáng mờ này cuốn đi. Cả đám luyện thi này trên người thi khí bị mất hết, đều hóa thành vật chết rồi trực tiếp từ không trung rơi xuống đất. Còn ở giữa không trung cả đám luyện thi này đều hóa thành cho bụi chỉ trong chốt lát đều biến mất đi. Chỉ trong chốt lát hàng trăm con luyện thi bay lên không trung nhưng chỉ trong phút chốt tất cả đều bị cử viên quét đi sạch sẽ. Còn con cử viên này lắc lắc đầu rồi khè cái lưỡi to ra ngoài liếm liếm cái môi. Ra vẽ rất là khoái chí và thèm thùng, đưa ánh mắt tham lam nhìn tới đám luyện thi còn ở mặt đất. Đám luyện thi còn lại dường như không biết sợ, nhưng cũng không tìm ra cách đối phó gì cả. Riêng ba con thi vương kết đang kỳ trong lòng thì lo sợ một trận trong mắt lộ ra vẻ chần chừ và vô cùng hoảng sợ. Những tu sĩ và pháp sĩ thấy được thần thông của cự viên như vậy, trong lòng cả kinh tất cả đều trợn mắt, há miệng kinh ngạc. Lúc này trong lòng của Hắc Vào nữ tử thì lại càng hoảng sợ hơn. Nàng cũng không thèm chào hỏi gì thêm với khô gầy lão giả nữa. Thân hình bỗng hóa thành một đoàn hoàng quang vọt thẳng tới đến cự viên. Đang thấy cự viên há miệng ra bên trong miệng lại ẩn hiện khói vàng Nàng ta liền cảm thấy khó thở khoét tay một cái Một tiếng động vang lên rồi xuất hiện ra một đạo tử quan Sau đó nó liền biến thành một thanh cự nhận Hướng thẳng cự viên mà chém tới Nhưng nó còn chưa tới gần cự viên thì bỗng có một tiếng quát nhỏ Nhưng vang như tiếng sấm rền rồi một đoàn màu bạc điện quan chợt lóm lên Một thanh niên mặc thanh bào bỗng xuất hiện ở trên vai của cự viên Cũng đồng dạng khoét tay rồi một cái quang thuẫn màu lam rời tay phóng ra. ầm um, một tiếng, rồi lam quang và tử mang đan vào nhau, va chạm một trận. Lam thuận bay về còn cự nhận cũng bị đánh lùi lại. Thanh niên thanh bào trên vai cự viên có chút lắc lư một cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. va tu, thanh niên nhìn về phía hát bào nữ tử, lạnh nhạt hỏi một câu. Lập tức hai tay vương ra, một tiếng sét đánh vang lớn trên người bỗng nhiên hiện ra rất nhiều điện hồ kim sắc lớn nhỏ khác nhau, đang xen ở xung quanh thân, làm chói mắt mọi người. Người thanh niên này đúng là hay.